trọ địa ngục tác giả Hắc sắc H hòaa chủng 13 chương 1 huyết tụ cấp Ma Vương Thái Dương treo trên cao bầu trời vạn dặm không mây một mảnh nắng ráo sáng rủa mà lúc này hoaa Liên Thành đang chạy vội trên một đầu ngõ nhỏ không dám dừng lại chút nào phía sau hắn có ba34 tên diện mạo hung ác đang truy đuổi đứng lại cho ta đừng chạy mọi người không được để tên tiểu t từ này chạy thoát Liên Thành vốn muốn chạy về nhà trọ Nhưng nơi này khoảng cách tới nhà trọ lại quá xa xôi, chỉ sợ không kịp chạy tới nơi đã bị bắt lại. Hắn lao ra khỏi ngõ nhỏ, xuất hiện tại một đầu đường cái, nhưng mà trước mắt người xe như nước, hắn không cách nào băng qua đường mà quay đầu lại, mấy tên nam nhân kia đã đuổi tới nơi. Hắn nhìn chung quanh, chợt thấy phía trước có một đầu ngõ, liền lập tức chạy vào. Hắn biết rõ, nếu bị mấy người này bắt được, nhẹ nhất cũng bị cắt một chân, không phải bị thương kia đang chấp hành huyết tự. Cho dù trở về nhà trọ cũng không thể tự trị liệu hắn sau này sao có thể chấp hành huyết tụ đây thời điểm hắn chạy trên đường cho thấy trước mắt xuất hiện một kiến trúc to lớn phiưởng cũ nát nhìn từ bên ngoài mà xem thì dường như là một tòa lâu đài kiểu tây cổ bộ dáng có chút tàn tạ mà cửat ra vào có một cái đỉ nhỏ bên trên che một chữ chỗ bắn vé liền thành lập tức phpho tới chỗ đó gõ gõ lên mặt cửa sổ bên trong có một lão nhân tuổi già sức yếu Mặt mũi tràn đầy liếp nhăn, mà Diện Mục đang nhìn vào không khí có chút trầm lặng. "Ta mua vé, ta muốn vào, bao nhiêu tiền một vé?" Liên Thành vội vàng hỏi. "Người trưởng thành, 100 đồng một vé." Lão nhân máy móc trả lời. "Tốt, tốt." Liên Thành cầm một tờ tiền mệnh giá 100 đồng đưa vào, sau đó tiếp nhận vé, vội vàng chạy vào cửa lớn của tòa lâu đài. Cánh cửa ra vào của tòa lâu đài phi thường trầm trọng nặng nề, vừa mới bước vào, Hắn lại cảm thấy hoảng sợ Bên trong một mảnh tối đen Mà hai bên thì có rất nhiều thạch điêu Mà trong những bích thạch điêu kia Toàn bộ đều là cổ dáng khô lâu Trên hành lang khác ám Có một ngọn đèn yếu ớt Cảm giác những bức khô lâu kia lung lay Như muốn phát ra tiếng cười to Ở đây nơi này là nơi nào Trải qua một thời gian dài Ở bên trong nhà trọ Hoa lên thành bị quỷ hồn dọa tới mức sợ thành tính Tức khắc té trên mặt đất Một hồi lâu sau mới phản ứng lại Đây có lẽ là một loại nhà kinh dị Làm thành bộ dạng quỷ ốc Để người tới du ngoạn Cầm lấy tấm vé xem xét Bên trên viết Lâu đài địa ngục cổ Giá vé 100 đồng Làm ta sợ muốn chết Bất quá Nơi này mới khai trương hay sao Trước kia chưa từng nghe Ở chỗ này có chỗ kinh doanh loại hình giải trí này Gặp nhiều quỷ hồn chính thức Đối với những loại này Tất nhiên sẽ không cảm thấy kinh khủng rồi Nhìn kỹ lại Nơi đây là diện tích khá rộng lớn thoạt nhìn là một tòa kiểu Tây Dương, những pho tượng khô lâu này trải rộng hai bên đại sảnh, vô luận như thế nào, Liên Thành vẫn là không muốn ở lại nơi này, hắn tổng cảm giác có chút giận tóc gáy. Hắn bước tới cánh cổng chính, nghe ngóng thanh âm bên ngoài, kết quả không nghe thấy thanh âm bọn người kia đuổi theo, liền thành cuối cùng trở lại, thở dài một hơi, những người này chính là mấy tên lưu manh mặt lỗ thiện, vị hôn phu của y Hàm mời tới. Sau khi sự tình mình với y hàm Đang ở thành phố Ca bị bại lộ Cái tình thiếu gia ăn chơi này Liền phái người tới đây để đối phó mình Bởi vì chính mình đã đoạt đi vị hôn thê Làm hắn bị mọi người nhạo bán Để hắn một mực kỳ hận trong lòng Đám ngày này vừa xuất hiện Liền vây quen hắn nói Hóa tiên sinh Đừng trách chúng ta Huynh đệ cũng chỉ là kiếm miếng cơm ăn Ai bảo ngươi lại đắc tội với khổng đại công tử Hôm nay vị hôn thư của hắn Đã bị ma chặt đầu giết chết Dĩ nhiên là muốn tìm ngươi chút dần, không đại công tử nói, hy vọng có thể phế bỏ một tay một chân của ngươi, nếu như có thể đem ngươi đánh cho bán thân bất toại còn tốt hơn. Các huynh đệ, lên. Nếu lúc ấy liền thành không linh thông, lách qua một cái hở mà chạy trốn, thì kết quả lúc này đây, ai nghĩ cũng biết, hắn mở cửa nhìn ra ngoài một chút, thấy không có ai, mới lấm la lấm nút đi ra, mất 100 đồng cũng không sao cả, sống lâu trong nhà trọ, tiền tài đối với bọn hắn Sớm đã không còn chút ý nghĩa. Liên Thành chạy xuyên qua một ngõ nhỏ, trở về trên đường cái, mới bắt một chiếc taxi, mẹ kiếp. Vừa ngồi vào trong xe, Liên Thành liền hô lớn, một lũ chó má. Một tiếng gào rú này làm cho tài xế phía trước cũng hoàng sợ quay đầu lại nhìn. Liên Thành thì khí huyết đang dâng lên, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu hàm đã chết, lão tử còn nhiều lần huyết tự như vậy chưa qua, đám tạp chủng này còn không chịu buông tha cho ta. Liên Thành đang tiến hành đấu tranh tư tưởng kịch liệt Trên thực tế Từ khi y hàm chết Hắn đã luôn có một ý nghĩ Mà lúc này ý nghĩ đó lại càng ngày càng mãnh liệt Liều mạng Dù sao đều là chết Lão tử dứt khoát chơi một chuyến lớn Liên Thành rốt cuộc đã làm ra quyết định Trở lại cửa lớn của nhà trọ Hắn bước nhanh đi vào Chạy nước rút về phía thang máy Chỉ sợ chậm chân một bước Quyết tâm của hắn sẽ dao động Sau khi vào thang máy Hắn nhấn nút lầu bẩy Liêu Mạn, lão tử Liêu Mạn. Lúc này Hoa Liên thành đã quyết định đánh bạc hết thảy, rút cuộc lên tới lầu 7, Liên bước ra ngoài. Vừa đi vừa tự nhủ, đúng, đúng vậy, cái thế giới này, người gan thì chết đói, có gan lớn thì không sợ không thành. Lão tử Liêu Mạn, Tiểu Hàm đã chết, lão tử sợ cái gì? Sợ cái gì? Mấy câu cuối cùng biến thành gầm thét. Trở lại cửa phòng 706 Nơi trước kia hắn và y hàm hai người chung sống Lấy chìa khóa mở cửa Bước vào sau đó sống sầm một tiếng Hắn đi tới ngăn kéo lấy ra một con dao găm Rồi tới trước một bức tường Cẩn thận dùng dao găm Tạo một vết thương nhỏ trên ngón tay Hắn ngần đầu lên Nhìn bức tường tuyết trắng trước mắt Lão tử Lão tử sợ cái gì chứ Hắn tuy ngài miệng nói như vậy Thế nhưng mà thật sự trong tâm Lại có chút lơ lớp lo no lắng Lão tử, lão tử không sợ Tay của hắn run dày càng thêm lợi hại Máu ở ngón tay trò rơi vãi trên sàn nhà Rốt cục hắn hạ quyết tâm hét lớn Lão tử làm Mẹ, không phải chỉ là chết tôi sao 18 năm sau Lão tử vẫn là một trang hào hán Sau đó hắn viết một chữ tế lên vách tường Đây là tiêu chí Đồng ý tiếp nhận Chấp hành ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Sau đó hóa lên thành cảm giác, trái tim giống như một bị băng kết, tất cả hy vọng trong tâm đều bị dập tắt. Trước mắt hắn chỉ là một mảnh hắc ám. Thật sự tiếp nhận rồi, liên thành căn bản không có biện pháp đợi đến lúc ước địa ngục cong góp đủ. Trước lúc đó hắn chỉ sợ, nghĩ đến đây, hắn cũng chỉ có thể dùng mạng đánh bạc một phen. Sau đó một nhóm huyết tự hiện lên trên vách tường. Tuyên bố ma vương cấp huyết tự chỉ thị: Thời gian tuyên bố ma vương cấp huyết tự chỉ thị từ ngày 1 tháng 1 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 mới hết hạn. Sau ngày 31 tháng 12 năm 2011, sẽ không tiếp tục tuyên bố ma vương cấp huyết tự chỉ thị. 50 năm sau mới có thể lại lần nữa tuyên bố nội dung huyết tự lần này là Trong khoảng thời gian 12h30 phút trưa tới 6 giờ tối ngày 19 tháng 4 năm 2011, tiến về quỷ ốc, lâu đài địa ngục cổ, nằm ở giữa đường Diệu Nguyệt và đường Bình Thiên, đặc biệt nhắc nhở, không phải hộ gia đình chấp hành huyết tự Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, nếu như tiến về phía địa điểm Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị cũng tuyệt đối không chết. Liên nhìn có chút choáng váng. Lâu đài địa ngục cổ, chẳng phải cái quỷ ốc mình vừa mới tiến vào sao? Nơi đó là địa điểm Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, dựa vào hơn nữa thời gian Không phải chỉ còn 20 phút nữa thôi sao Liên Thành lập tức vọt vào trong phòng Nhanh chóng đem một ít vật phẩm Nhét vào trong ba lô Tào đó đeo lên lưng chạy vội ra ngoài Ngay cả cửa cũng không khóa Vội vàng chạy tới thang máy Nhất định phải nhanh chóng tới chỗ đó Bất quá Như thế nào lại trùng hợp như vậy Liên Thành cảm giác không thể tượng tội nổi Vì cái gì mình vừa mới rời khỏi cái quỷ ốc kia Bây giờ lại phải trở lại Để chấp hành huyết tụi chỉ thị Thế nhưng hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy, thang máy xuống tới lầu 1, vừa mở cửa, hắn liền lập tức vọt tới cửa lớn, vốn ý định là để cho bọn người Lý ẩn đi khảo sát thực địa trước, rồi mới tới sau lại cùng Lý ẩn tử dạ cùng huynh muội Kha ngân dạ chấp hành huyết tự cấp ma vương chỉ thị, mặc dù có kinh nghiệm đáng sợ từ bác sĩ Đường, nhưng là cứ như vậy, lần lượt vượt qua huyết tự, khủng bố cũng chẳng chỗ nào kém hơn ma vương cấp huyết tự chỉ thị ra tới bên ngoài nhà trọ, hắn lựa chọn chạy xuống ga tàu điện ngầm gần đó. Dù sao ngồi taxi mà nói có khả năng kẹt xe, nhưng tàu điện ngầm thì không cần lo lắng vấn đề này nữa. Ngồi tàu điện ngầm rất nhanh sẽ tới được chỗ kia. Khi ra khỏi ga, hắn dựa theo trí nhớ lúc trước tìm kiếm con ngõ nhỏ, nhỏ. Kết quả, hắn lại lần nữa nhìn thấy tòa lâu đài cổ, cuối cùng cũng kịp thời gian chạy tới. Hắn bước đi như bay tới chỗ đỉnh nhỏ bán vé. Láo nhân nhìn thấy cũng nhận ra hắn Liền để hắn tín vào Một lần nữa trở lại nơi này Vẫn là đại sảnh hắc ám Trung quanh là một đám khô lâu điêu khắc Sau khi tiến vào nơi này Hắn mới thở vào nhẹ nhõm Thời gian vừa vừa vặn Thiếu một chút nữa Liền không kịp rồi Hắn từ trong túi lấy ra điện thoại di động Muốn gọi điện cho Lý ẩn Nhưng gọi qua vài cuộc mà vẫn liên tiếp kết nối thất bại Căn bản không thể liên lạc được với Lý ẩn Cái này làm sắc mặt hoa lên thành trắng bạch không thể nào rõ ràng lại không thể nào liên lạc được với những lý ẩn hắn lại gọi cho ng dạ nhưng vẫn không thể nào liên lạc được sau khi thử đi từ lại rất nhiều lần hắn rốt cục đã hiểu rõ ở bên trong này không cách nào liên lạc được với bên ngoài loại chuyện này trước kia cũng từng phát sinh qua chính là lần của biện tinh thần đi vào khu vực giải tỏa đô thị ởo ngoại thành nhưng là không thể nào liên lạc được với hộ gia đình, Chỉ có một mình hắn thực hành huyết tụ chỉ thị này, cho dù Hoa Liên Thành đã quyết tâm, nhưng trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Bỗng nhiên hắn phát hiện, tại một pho tượng trước mắt có đứng một nam nhân, bận đồ tây màu đen, bởi vì khoảng cách và ánh sáng lờ mờ, cho nên hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng, lập tức hoảng sợ, vội tiến lên hỏi: "Ngươi, ngươi là ai?" Nam nhân kia hướng về phía Liên Thành bước tới, hắn thoạt nhìn hơn 21 tuổi, đeo kính mắt Bộ dáng khá trẻ tuổi Người là du khách mới vào Nam tử đem mắt kính nói Vậy không bằng chúng ta kết bạn Ta một mình vào đây dạo chơi Một mình vào đây dạo chơi Lá gan cũng khá lớn Người có thể giới thiệu với ta một chút được không liền Thành hoàn toàn đem nam nhân Ở trước mặt này thành cứu tinh hỏi Cái chỗ này tên là gì Lâu đài địa ngục cổ Phải Ta cũng không biết Không hiểu vì sao lại đi tới nơi này liền mua vé vào Nam tử nói, kỳ thật, ta vốn không muốn vào Được rồi, không nói cái này Ta gọi là La Thiên Tín Người tên là gì? Liên, Liên Thành Ta gọi là Liên Thành Nha, Hoa Tiên Sinh Tốt, chúng ta cùng đi Cái lâu đài cổ này To như vậy, điếc nhìn rõ ràng không tới cuối cùng Cũng không biết nó lớn bao nhiêu Dọc theo hành lang Khô lâu điêu khắc đi tới Bởi vì ánh sáng yếu ớt nên Liên Thành phải lấy đèn pin ra chiếu. Giờ phút này La Thiên Tín trở thành người duy nhất mà Liên thành có thể dựa vào, lúc này cho dù không phải hộ gia đình, chỉ cần là người thì tốt rồi. "Ngươi sợ như vậy à?" La Thiên Tín hỏi. "Sợ như vậy còn đi vào? Còn khá tốt." Liên thành vừa nói xong câu đó, bỗng nhiên nghĩ đến nam nhân tên La Thiên Tín này là người hay quỷ đây. Nghĩ đến đây, hắn sợ hãi lập tức lùi lại vài bước, hoảng sợ nhìn chăm chú vào diện mộc của La Thiên Tín. Ngươi, thân thể của Liên Thành run bẩy bẩy nói Ngươi là, ngươi là Ngươi làm sao vậy La thiên tín vừa muốn hướng lên Liên Thành đi tới Bỗng nhiên À, một thanh âm thê lương bi thảm vang lên Tự hồ quanh quẩn đâu đây Trong tòa lâu đài Lãng đáng không dứt Là thanh âm của một nữ nhân Làm được cũng không tệ lắm La thiên tín đẩy kính mắt nói Cũng có chút bộ dạng ma quái a Còn hoa Liên Thành nghe thấy tính Rú thê thảm kia Thì toàn thân không ngừng run dậy Tùy đã trải qua nhiều lần huyết tự Nhưng mà đây chính là ma vương huyết tụ A Lại còn là một mình hắn đi chấp hành Nhưng không có biện pháp khác Mà phương hướng vừa rồi Phát ra tiếng hú lại vang lên một âm thanh rất lớn Tựa như một vật gì đó Bị nghiền nát kịch liệt vang lên Sau đó ở phía trước Chuyển đến tuyến bước chân Ngọn đèn ở đại sành vụt tắt Nơi này chỉ còn lại mỗi ánh sáng đèn phát ra từ cây đèn pin của Hoa Liên Thành. Không bằng đi qua xem mà." La Tín Tín nói với Hoa Liên Thành, "Sợ cái gì? Tất cả đều là giả dối, ngươi chỉ cần nghĩ rằng thế giới này không có quỷ là được." Những lời này lọt vào lỗ tai Hoa Liên Thành, nghe cũng đùng đặng với nói. "Mặt trời hình vuông, trái đất là mặt phẳng vậy. Ngươi im ngay cho ta." Liên Thành hung hăng mắt với nam nhân kia. "Ngươi làm sao có thể biết thế giới này không có quỷ?" Ngươi làm sao có thể chắc chắn Cái này Người bình thường đều sẽ cho là như vậy Nam nhân lắc đầu Nếu không phải Ngươi nói nơi này có quỷ A Liên Thành lúc này có chút do dự Nên làm cái gì bây giờ Ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Vốn dĩ không giống huyết tự bình thường Khả năng không có nhắc nhở sinh lộ Cũng có khả năng nhà trọ không hạn chế Đối với ma vương Như thế nào để sống sót Tới chung kết đây Không có lý ẩn bên người Liên Thành cảm giác Mình chẳng khác nào một người mù lòa, vừa rồi thanh âm của nữ nhân kia rú thảm tới mức như vậy, càng làm hắn thêm chùn bước, mà vừa lúc này tiếng bước chân kinh khủng kia càng ngày càng tới gần, hắn lập tức đem đèn pin chiếu về phía trước hai bên, nhưng không nhìn thấy bất kỳ bóng dáng nào, nhưng tiếng bước chân vẫn như trước, nhanh chóng tiếp cận, rốt cuộc liền thành nghe được tiếng bước chân vốn dĩ ở trên đầu, vì vậy hắn đem đèn pin hướng lên trên, sau đó Hắn trông thấy một lữ hầu Hai hốc mắt bị đào ra Đang bước đi trên trần nhà không ngừng tiến tới Hết chương 1 quyền 13 Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo Nhớ like và comment cảm xúc Cảm ơn Nhà trọ địa ngục Tác giả hát sắc khỏa trùng Quyền 13 chương 2 Tề Mỹ Thiện Hoa Liên Thành mặc dù đã chuẩn bị tâm lý Nhưng nháy mắt khi nhìn thấy nữ quỷ kia Cũng là toàn thân phát lạnh Lập tức quay đầu hướng về một hành lang khác bỏ chạy. Cái đại sảnh rộng lớn này dường như không có giới hạn, bốn phía đều là công trình kiến trúc bằng đá cổ kỹ, trên vách tường nơi nơi đều là kenix mà đầu hành lang khác hoa lên thành sông vào, không xuất hiện thạch điêu mà càng nhiều thêm là đoạn rẽ. Liên quay đầu, dùng đèn pin xem xét, không thấy thân ảnh của nữ quỷ kia trên chần nhà nước. Tình táo, Tình táo, đừng quá lo lắng. Liên Thành tự an ủi mình, Ma vương, ma vương chính là nhằm vào tâm ma để công kích Nói cách khác, chỉ cần nội tâm không có dao động là không có việc gì Tiên thành tự hỏi, từ nhỏ đến lớn chưa từng làm việc gì trái với lương tâm Nếu như nhất định phải nói, chính là cùng y hàm bỏ trốn Nhưng hắn chính là thật tâm yêu nàng Hơn nữa y hàm cũng không muốn gả cho lỗ thiện Cho nên hắn mới lựa chọn làm như vậy Nếu như nói muốn trở thành tâm ma sẽ là ai đây? Tiểu Hàm sao? Hoặc là Y Khâm đã chết trên ngân nguyệt đảo, hay là Lữ Thiện. Vừa rồi cùng với nữ quỷ hai mắt bị đào ra, chỉ còn lại hai hốc máu có quan hệ gì sao? Hắn tuyệt đối chưa từng đem con mắt của ai móc ra cả, tuyệt đối không có. Tỉnh táo, tỉnh táo, không nên dao động. Liên Thành lầm ngực thẳng tắp nói, thẳng không sợ bóng rắn nghiêng, đúng, ta không có làm việc trái với lương tâm, mà vương sư cũng có biện pháp dùng tâm ma đối phó với ta, không có khả năng. Tưởng tượng như vậy làm hắn bắt đầu có chút dũng khí Vì vậy cầm đèn pin soi xung quanh Hơn nữa còn suy tư Mà vườn cấp huyết tự chỉ thị Thật sự không có sinh lộ sao Điểm này ai có thể bảo chứng Có thể ở một nơi nào đó Cất giấu sinh lộ cũng không biết chừng Lúc này ở bên trong nhà trọ Lý ẩn đang sửa sang lại những manh mối đã thu được Từ trước đó Sự tình về quy tắc ẩn Hắn không nói cho bất kỳ ai Từ dạng nghe xong Lý ẩn nói lại Nội tâm cũng rung động thật lớn Lúc ấy sau khi hắn viết và số phòng của tử dạ, chờ một đoạn thời gian rất ngắn, xuất hiện thêm văn tự, nội dung là hộ gia đình phòng 403 đang thực hiện huyết tự chỉ thị đã bị hủy bỏ, đồng thời được chuyển tấm trở về nhà trọ, cuối cùng nhắc nhở một điều, bản thân hộ gia đình tiêu chủ ghi chép huyết tự chỉ thị để ký hộ gia đình khác có 3 điều kiện hạn chế, thiếu một thứ cũng không được. Điểm thứ nhất, hủy bỏ huyết tự đối với cùng hộ gia đình chỉ thị có thể dùng một lần, đồng thời Điều kiện kiên quyết truyền tống trở về nhà trọ là hủy bỏ huyết tự vì vậy cũng chỉ dùng được một lần Điểm thứ hai không cho phép hủy bỏ lần huyết tự chỉ thị lần thứ 10 và ma vương cấp huyết tự Điểm thứ ba phải là hộ gia đình đã chấp hành vượt qua 6 lần huyết tự tính cả lần thứ 6 mới có thể thông qua quy tắc ẩn dấu này để cứu người. Nói một cách khác hạn chế của quy tắc này cũng không hề nhỏ. Người đã hoàn thành 6 lần huyết tự trước mắt cũng chỉ có Kha Ngân Vũ đã chấp hành qua 6 lần, còn Lý Ảnh thì bây giờ biến thành người đã chấp hành 4 lần huyết tự. Mặt khác, chuyện này không thể nói cho họ gia đình khác, bằng không mà nói, không cách nào giải thích như thế nào, bản thân lại biết được cái quy tắc ẩn dấu này. Hơn nữa, sau khi biết được điểm này, chỉ sợ mối quan hệ giữa những họ gia đình sẽ gây lên hỗn loạn. Mà Lý Ảnh đối với người thần bí đã gọi điện thoại cho hắn thì có một cách nghĩ, hắn cho rằng Người gọi điện thoại rất có thể là bồ thâm vũ, tử giọng điệu kinh hoàng của nàng. Khi hắn quyết định cứu tử dạ thâm vũ làm như vậy rất có thể là muốn lợi dụng nhà trọ để tiến hành nghiên cứu về nhân tính con người. Điểm này kết hợp với kinh nghiệm trước kia của nàng không khó đoán ra được. Nàng vì thân thế của mình bị thế nhân kỳ thị và xa lánh nên mới lợi dụng nhà trọ để tiến hành loại thí nghiệm này. Kết thúc huyết tụ chỉ thị, chết một người bạch vũ, năm người khác đều còn sống trở về thượng quan miên được tên pháp y biến thái kia cứu trở về nhà trọ. Hai cánh tay lại một lần nữa dài ra, các vết thương cũng nhanh chóng khôi phục, mà nếu từ thần bí này lấy ra nhiều vũ khí hủy diệt, cộng thêm một thân lực siêu cường làm cho người khác kinh khiếp không thôi. Uy hiếp của nàng thậm chí còn vượt qua cả tên pháp y biến thái, một khi trong huyết tự xảy ra tình huống cần hy sinh nhân mạng, về mặt vũ lực không ai có thể chống lại nàng. Về phần tên pháp y kia Giết là nhất định phải giết Nhưng hắn đối với thượng quan miên có ân cứu mạng Khó nói thượng quan nguyên sẽ không bởi vì tình cảm Ân tình của hắn Mà ngăn cản bọn hắn giết mộ dung thận Chuyện này cần phải bàn bạc kỹ càng hơn Giờ phút này Bên trong lâu đài cổ Hoa Liên Thành vẫn như cũ Đang đi lại trên hành lang uốn lượn khúc chết Cũng không biết lâu đài cổ này Rộng lớn bao nhiêu Đi thời gian bao lâu như vậy Còn chưa tới cuối cùng Ngay tại thời điểm hắn tin đến tàu hành lang Chợt thấy hai đạo bóng dáng Lập tức hắn dừng lại đất đi Sau đó hắn nhìn thấy Đó là hai người trùm áo đen Che kín cả cơ thể Hai hát bảo nhân ngay cả mặt mũi Cũng bị che lại không nhìn rõ ràng lắm Lúc này trong tòa lâu đài Đã có chút điểm sáng Mà hắn tình mình phát hiện Hai hát bảo nhân kia đang kêu một cái quan tài lớn Liền thành muốn chạy trốn Thế nhưng hắn lo lắng sẽ bị phát ra âm thanh Làm cho hai người kia phát hiện ra mình Mà hai hát bào kiêng quan tài Theo một đầu hành lang khác đi vào Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến Nếu như chỉ có chạy trốn Sẽ còn chết nhanh hơn Không bằng đường mạng một phen Đi theo xem sao Có lẽ còn có thể tìm ra được manh mối về sinh lộ Hắn bây giờ còn có một đường hy vọng Chính là ma vương cấp huyết tự chỉ thị Sẽ không tìm được lỗ thủng trong tâm lý của hắn Để tạo lên tâm ma Coi như y khâm hay y hàm biến thành ác quỷ trước mặt hắn, hắn cũng không sợ hãi. Sau đó, hắn liền trộm đi theo phía sau của hai tên hắc bảo nhân kia, nếu như bị phát hiện, cùng lắm thì trốn là được, dù sao nơi này cũng là lâu đài cổ, chẳng có nơi nào an toàn cả. Chỉ cần vượt qua lần huyết tự chỉ thí này, liền có thể rời khỏi nhà trọ, đạt được tự do, liền không cần giống cuộc giống lúc nào cũng lo lắng sợ hãi, chán đầy tuyệt vọng như vậy nữa. Nhưng xuyên qua một đầu hành lang tiếp theo, hắn không nhìn thấy hai tên hắc bảo nhân kia nữa. Chính đỉnh, hắn nhiều lần khuyên bảo chính mình, tâm ma đối với mình là vô dụng, không nên lo lắng sợ hãi. Dọc theo con đường này tiếp tục đi tới, hắn bỗng thấy một cái cửa khép hờ, đột nhiên cánh cửa kia cọt kẹt, một tiếng động tự mở ra, liên thành bước tới trước, dùng đèn pin soi vào, bên trong là một căn phòng phi thường lớn, ở giữa căn phòng chính là gỗ quan tài kia. Sau khi đi vào, Sàn nhà là dao gạch men sứ Một đen một trắng Phối hợp với nhau Trong này dựng đứng vài cây cụt đá Mà trên mấy cây cụt đá Đều được điêu khắc rất nhiều đầu lâu Còn mặt đất nơi đặt quan tài Vẽ một cái đồ án vòng tròn Quan tài được đặt lên trên Khoảng cách từ lên thành tới của quan tài Khoảng 20 m Hắn đứng ở đó quan sát khắp gian phòng này Coi có tồn tại điều gì Nhắc nhở sinh lỗi hay không Sau đó, hắn lấy ra điện thoại di động, muốn nhìn một chút coi có thể liên hệ được với lý ẩn không, thế nhưng vẫn như cũ. Ngay thời điểm hắn hạ điện thoại trên tay xuống, hắn trở thấy, cỗ quan tải kia, vậy mà xuất hiện ngay trước mặt hắn, cô hồ, giám sát vào chân hắn. liền Thành thiếu chút nữa kêu lên, hắn lập tức quay đầu lại muốn chạy trốn, nhưng mà đúng lúc, đằng sau mấy cây cụt thoát ra rất nhiều hắc bảo nhân, trong phòng có hơn 30 cây cụt, tất cả đều xuất hiện hắc bảo nhân. Những hắc bảo nhân này không ngừng hướng về phía Liên thành, bao vây hắn lại, nếu nhìn kỹ thấy mấy tên hắc bảo nhân này mỗi bước chân đều được áo bảo che chắn, căn bản không thể biết họ có chân hay không. Tâm Ma, đây là Tâm Ma, không phải sợ. Liên không ngừng ám chỉ tâm lý chính bản thân, sau đó hắn lập tức lấy ra hai con dao găm cầm ở hai tay. Hắc bảo ra ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng đến gần Liên Thành mà cố quan tại ở sau lưng kia cũng làm hắn kinh hãi không thôi. Sẽ không giết ta đâu, hắn không ngừng vung vài dao trong tay. Các ngươi không thể giết ta đâu, thời gian kết thúc huyết tự là 6 giờ tối, các ngươi không thể giết ta nhanh như vậy. Nói là nói như vậy, nhưng nhìn thấy nhiều hắc bảo nhân còn đang không ngừng tuôn ra, ai cũng sẽ đánh mất dũng khí thôi. Rốt cuộc, hắc bảo nhân vây thành một đoàn không ngừng tiến tới. Ngày lúc ngàn cân treo sợi tóc Có một cánh tay bắt lấy tay hoa Liên Thành Nhìn lại, đó là một nữ tự xinh đẹp Tóc dài, xoăn kiểu lượn sóng Đeo mắt kính Nàng kéo Liên Thành Chạy vọt qua một khe hở vừa nói Coi chừng, đừng ở ô vuông màu trắng Như vậy sẽ không có việc gì Liên Thành nhìn kỹ Hai người đều đang đứng trên những viên gạch màu đen Màu trắng Mà những hát bảo nhân trước mắt Đều đang đứng trên những viên gạch màu đen Tức khắc, Liên Thành cảm giác Giống như tuyệt cảnh trùng sinh, chẳng lẽ dễ dàng như vậy tìm được sinh lộ. Sau đó, hắn hướng Lữ Tử kia nhìn lại, nàng không phải là mồ hộ gia đình. Thành âm nhỏ một chút, nàng nói, "Nếu ngươi nghĩ muốn sống sót, tốt, tốt." Liên Thành lập tức đáp ứng. Sau đó hai người đạp lên những ô vuông màu trắng, hướng phía sau đi đến, tiếp đó những hắc bảo nhân kia toàn bộ đều lui về phía sau cây cột, ra tới bên ngoài, nàng kia đóng cửa nói, "Đi theo ta, tên ngươi là gì?" Liên Thành, ta gọi là Hoa Liên Thành. Tên của ta gọi là Tây Mỹ Thiện." Cô gái xinh đẹp nói, "Ngươi cũng là du khách tiến vào đây?" "Đúng, đúng vậy." Tiên Thành cũng chỉ có thể nói như vậy, sự tình về nhà trọ nói ra cũng chẳng có ai tin tưởng. Trong tòa lâu đài cổ này tràn ngập các loại lực lượng tà ác dị thường. Tây Mỹ Thiện nói, "Ta tiến vào đây cả ngày rồi, đồ ăn cũng đã ăn hết mà vẫn chưa tìm được đường ra, cứ tiếp tục như vậy Không biết phải làm như thế nào bây giờ Cho dù không thấy cửa ra Cũng không sao cả Chỉ cần tới thời điểm là hắn có thể mở ra thông đạo Trở về nhà trọ Vấn đề hiện tại chính là Làm như thế nào sống sót cho tới cùng Tề tiểu thư Lúc này ngươi vì sao Biết đạp lên ô màu trắng Sẽ không việc gì Liên Thành tò mò hỏi Lúc ban đầu ta cũng đi vào một gian phòng như vậy Ở trong tòa lâu đài này Có rất nhiều gian phòng như thế Còn những hátảo nhân kia giống như là ô Linh thủ vệ nơi này mặt mũi nàng tràn đầy ngưng trọng nhưng nênành nhìn ra được kỳ thật nàng cũng là một người tỉnh táo có chút tương tự với danh tử dạ và Âu Dương tinh nếu như nàng tiến vào nhà trọm mà nói có thể vượt qua được mấy lần huyết tự chỉ thị đây cho một chútên thành bỗng nhiên nghĩ đến một điểm gian phòng vừa rồi nếu như đứng trên ô vuông màu trắng liền sẽ không bị gì nữa rồi hả Nếu như là người bình thường Tự nhiên không có khả năng đứng mãi ở đó, nhưng Liên Thành thì không giống, thời gian vừa đến, hắn liền có thể trở về nhà trọ, nếu như cứ đứng đó mà không có việc gì thì chính là sinh lộ rồi. Nghĩ đến đây, Liên Thành kích động lên. Không, không có khả năng đâu. Nhưng Mỹ Thiện nói ra, triệt để đánh nát tưởng tượng của hắn. Một đồng bạn của ta lúc trước cũng làm như vậy, kết quả sau 5 phút đồng hồ, thân thể của nàng bị gạch men màu trắng nhốt vào. Sau đó trên một cây cột Sẽ nhiều ra thêm một cái đầu lâu Liên Thành tức khắc hoảng sợ nói Như vậy Nhưng cái đầu lâu trên cây cột Đều là những người chết trong gian phòng đó Người nói đồng bạn của ngươi Tề tiểu thư Hoa Liên Thành hỏi Như vậy ngươi còn có đồng bạn khác sao Có bốn người Nhưng đã chết mất hai người Còn có tỷ tỷ ta Và ta lạc nhau Nơi này điện thoại căn bản không thể nào gọi thông Cũng không thể lên mạng nói chung chính là đoạn tuyệt quan hệ với bên ngoài. Ở chỗ này bồi hồi càng ngày thật sự là rất đáng sợ. Ngươi vào đây lúc nào? Lúc này nàng lại hỏi một câu, ngươi ở nơi này được bao lâu rồi? Vừa vừa vào. Vậy sao? Nàng quay đầu đi chỗ khác, lại nhìn một vài con đường dẫn vào đường đó. Cần phải coi chừng, nơi này có rất nhiều địa phương cực kỳ nguy hiểm khủng bố, không cẩn thận một cái sẽ chết không toàn thây. Nhất là những hắc bảo nhân kia Phải đặc biệt coi chừng Hắc bảo nhân đều là hai hai hành động Một khi bị nhìn thấy Sẽ đem người kéo vào trong quan tài Một đồng bạn khác của ta Chính là bị kéo vào trong quan tài mà chết Nghe những lời này Không khỏi làm Liên Thành cảm thấy ác hẳn liên tục Cái kia quan tài là Đừng nói nữa Nhất định sẽ có biện pháp đi ra ngoài Sau đó nàng và Liên Thành Tiến vào một hành lang rộng lớn Mà nơi đó trên toàn bộ vách tường Đều cho một bức tranh tây Như thế nào lại? Tề Mỹ Thiện tức khắc biến sắc, vừa định lui về, nhưng vừa quay đầu đã thấy đoạn đường rẽ vừa rồi biến mất, thay vào đó là đoạn đường treo chênh tây dài dằng dặc khác. Những bức tranh tây này toàn bộ đều giống nhau như đúc, là bóng lưng của một nữ nhân, từ bóng lưng mà nhìn là một nữ nhân tóc dài, dáng người rất tốt, mà những bức họa này đặt san sát nhau không một kẽ hở, kéo dài không thấy đầu cuối. Những bức họa này liên thành lập tức hướng về Mỹ Thiện văng đi một ánh mắt thăm hỏi, chạy, nàng nói một câu, dùng toàn lực chạy. Sau đó nàng phóng ra ngoài như một mũi tên, mà Linh Thành phản ứng không tệ cũng chạy theo ngay phía sau, mặc kệ hai người chạy bao lâu, hành năng này dài dường như không có điểm cuối cùng. Điều này những bước tranh tây giống nhau, đến cuối cùng, hắn cảm giác ít nhất đã chạy hơn 1000m, nhưng những bước tranh này vẫn tiếp tục kéo dài không dứt. Đừng ngừng lại. Tề Mỹ Thiện nhìn ra tốc độ của Hoa Liên Thành càng ngày càng chậm hô to, những bức họa này tùy thời đều sẽ có người quay đầu lại, một khi người đứng trước bức họa đó, người lập tức sẽ bị hút vào những bức họa này. Liên Thành nghe xong, đâu còn dám dừng bước, liền ngay cả cảm giác thể lực không ngừng tiêu hao vẫn tiếp tục tiến tới. Nhưng đúng vào lúc này, Tể Mỹ Thiện bỗng nhiên kéo hắn lại, làm Hoa Liên Thành suýt nữa ngã sập xuống. Hắn vừa định hỏi vì cái gì dừng lại, liền lập tức trông thấy mỹ nhân trong bức treo ở tường bên trái, khinh lình quay đầu lại, đó là một gương mặt không có ngũ quan, sâm lánh u hàn. Liền thành giờ phút này, không rõ vì cái gì lại xuất hiện hiện tượng quỷ dị không hiểu thấu, vì cái gì không xuất hiện tâm ma, nhưng bỗng nhiên trong đầu hắn toát ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ, chẳng lẽ là cho tới nay, họ gia đình đối với nhận thức về Ma Vương cấp huyết tự chỉ thị, toàn bộ chỉ dừng lại ở lần bác Nhưng vẫn thu được một tình báo Chính là bản chất tâm ma cấp huyết tự Chỉ thị là tâm ma Nhưng ai có thể bảo chứng Tất cả ma vương cấp thuyết tự Đều là như vậy hay sao Cũng có khả năng Ma vương cấp huyết tự chỉ thị có thể thay đổi Có khả năng là tâm ma Cũng có khả năng là một cái khác Giống như bây giờ Hắn đang ở trong một lâu đài cổ Tràn ngập ác linh Và vô hạn bấy rập khủng bố Lúc này Hoa Liên Thành nghĩ muốn quay đầu lại Nhưng ở đằng sau đã có mấy bức tranh có nữ quỷ đã quay đầu. Nhưng cứ một mực bất động tại chỗ này mà nói, hai bức tranh nữ quỷ bên hông của hai người cũng sẽ xoay đầu. Hết chương 2 quyển 13, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 13, chương 3, ác linh trong bức tranh Tây. Lúc này có thể nói, tiến không được, lùi không xong. Nếu như cứ đứng mãi ở đây Sống muộn gì Bức tranh nữ nhân hai bên tường này Cũng sẽ quay đầu lại Nghĩ đến vừa mới có tưởng rằng Có thể Mỹ Thiện Có thể tìm ra được manh mối sinh lộ Nhưng giờ phút này liền thành cảm giác tuyệt vọng Làm sao bây giờ Nghĩ biện pháp Nghĩ biện pháp A Có biện pháp nào Hắn hướng tẩy Mỹ Thiện bên cạnh nói Có thể đi qua bức họa này Mà không bị hút vào Không biết Ta cũng mới chỉ thấy qua có một lần Người bị hút vào Tể Mỹ Thiện lúc này Thoạt nhìn cũng phi thường kinh hoàng Nếu như nhanh một chút Có lẽ có thể chạy qua Nhưng ta không thể bảo chứng Sau đó ở phía sau bức họa Bức họa thứ ba vách tường bên trái Và bức họa thứ tư vách tưởng bên phải đếm ngược lại Nếu nhân trong bức tranh Đang quay đầu ra Toàn bộ đều là gương mặt không có ngũ quan Làm cho người ta sợ hãi Các bức họa này Dường như là gần kề với nhau Không hề có khoảng cách Hơn nữa mỗi bức họa đều là kéo dài từ trần xuống tới tận sàn nhà. Muốn không đối diện với bức họa, để chạy qua là không thể nào thực tế. Cùng lý ẩn quen biết bấy lâu nay, lại thêm những chuyện xảy qua ở nhà trọ, liền tự nhận, hắn cũng không đần, vì vậy cưỡng ép bản thân mình trấn định lại, bắt đầu cân nhắc có sinh lộ đào thoát hay không. Nếu như là lý ẩn mà nói, hắn sẽ làm như thế nào? Phân tích một chút. Đối diện với bức họa, có nữ nhân quay đầu thì sẽ bị hút vào. Vậy đem bức họa nghiêng đi thì sao? Có thể gỡ được bức họa hai bên tường xuống hay không? Liên Thành nghĩ vậy, liền vọt tới bức tranh tây ở phía bên phải tường, thử di chuyển, nhưng mà bức họa giống như được mọc rễ, dính vào bức tường, căn bản không thể di động. Tất cả những bức họa phải trái đều là thế, không có biện pháp rồi. Liên Thành cắn răng nói, chỉ có thể phá bức vẽ. Sau đó hắn đem con dao găm đưa cho tiểu mỹ thiện nói, ngươi đến bên kia làm cho bóng lưng của nữ tử này mất đi, tới khi nhìn không ra mới thôi. Nhanh, chúng ta không còn thời gian, cái gì cũng đều không làm mà nói, chỉ có một con đường chết. Tề Mỹ Thiện cũng biết, đây là biện pháp duy nhất rồi. Mà vừa lúc này, bác Tường bên phải phía sau lưng hai người, bước họa thứ hai điểm ngược lại. Nữ nhân trong đó cũng bắt đầu cử động xoay đầu, liên thành vọt tới bức họa trước mặt, giơ tay con dao găm, nội tâm phất lạnh, nhưng hắn biết rõ, không có thời gian nữa. Nhất định phải đem bức họa mau chóng hủy diệt Vì vậy hắn hướng tới bóng lưng của nữ nhân trong tranh Một đao bổ tối dao gầm hung hăng đâm vào cái ót của nữ nhân trong tranh Bỗng nhiên rất nhiều máu tươi Từ vị trí đó phun ra Đem toàn thân liên thành nhuộm đỏ Hơn nữa không chỉ rất nhiều máu tươi chảy ra Mà từ trong tranh Còn phát ra một tiếng kêu thảm thiết Cái này làm liên thành sợ tới mức rút sao ra Không dám đâm tiếp nữa Sau đó chỉ tế máu tươi, tuôn xối xả, tràn xuống hành lang, đầu gù nữ kia cũng bắt đầu chậm chạp chuyển động. Nhanh, đến nơi này. Chỉ nghe Mỹ Thiện hô to một tiếng, Liên Thành lập tức nhìn về phía nàng, nàng đang đứng trước một bức họa ở vách tường bên trái, mà nữ nhân bên trong bức họa đã quay đầu vào. Liên Thành tức khắc đại hỉ, vội vàng xông tới, ngay khi hắn vừa chạy tới nơi, nữ nhân trong bức họa đổ máu đã quay đầu ra. Liên Thành hướng về phía trước mà nhìn. Đầu hành lang này dường như không có điểm cuối cùng Mà hai người đã chậm chế một đoạn thời gian ngắn Ở phía trước Ít nhất có 5 bức họa nữ nhân Không quay đầu ra Xem ra Những nữ quỷ bên trong bức họa Đều sẽ có khả năng Một khoảng thời gian dừng lại không quay đầu Tể Mỹ Thiện nhìn về phía trước Nói với Hoa Liên Thành Hoa tiên sinh chúng ta có biện pháp gì không Như thế nào để thông qua đầu hành lang này Nhất định có một con đường sống Liên Thành tự nhủ Đúng, khẳng định có một con đường sống. Tỉ như căn phòng vừa rồi, để thoát khỏi đám hắc bào nhân thì cần đứng trên một viên đạch màu trắng. Như vậy ở nơi này, chắc chắn có tồn tại sinh lộ. Hắn bắt đầu bắt chước tư duy của Lý ẩn cân nhắc vấn đề. Trước mắt xem, những nữ nhân không mặt này chắc chắn đã nhận phải một hạn chế của nhà trọ, không cách nào một mực quay đầu. Vừa rồi nữ nhân kia xoay đầu ra, khoảng một phút thì xoay đầu vào. Đúng, chỉ cần... Nắm tính chắc đoạn thời gian là có thể chạy trốn Hủy diệt Và di chuyển bức họa là không thể nào Như vậy nhất định phải lợi dụng Thời cơ bọn chúng xoay đầu lại Để sáng tạo ra sinh lộ Liên Thành bỗng nhiên nghĩ đến Hẳn là ma vương cấp huyết tụ chỉ thị Chính là bẫy dập đa trọng Mà trong từng bẫy rập sẽ có một con đường sống Có lẽ lần của bác sĩ đường Cũng là sử dụng tâm ma để tạo thành bẫy rập Lần đó cũng có thể tồn tại sinh lộ Mà bọn lý ẩn không phát hiện ra mà thôi Đúng, đúng, nhất định là như vậy. Hắn càng ngày càng cho rằng suy luận của mình là chính xác. Hắn hướng về sau nhìn lại, những nữ nhân trong bức họa hai bên tường đều đã đem đầu quay trở vào. Quả nhiên đây nhất định là nhà trọ gây ra hạn chế. Tẩy rõ ràng cũng phát hiện điểm này, nhưng nữ nhân bên trong bức họa không phải là một mực xoay đầu ra ngoài. Tuy là như vậy, nhưng những nữ nhân này thời gian xoay đầu không hề trùng nhau, mặc dù có thể tính toán thời gian bọn chúng quay đầu vào. Nhưng vấn đề là Nữ nhân ở bức họa đối diện Cũng có thể tùy thời xoay đầu Hơn nữa còn có một vấn đề Những nữ nhân đã quay đầu vào Có thể tiếp tục quay đầu ra nữa hay không Khoảng cách là lâu hay mau Càng thêm có giải quyết Chính là hai bên vách tường Không nơi nào không có bức tranh nữ nhân quay đầu Bỗng nhiên Liên Thành nhìn thấy bức tranh phía đối diện Nữ nhân này muốn quay đầu Hắn vội vàng kéo tay tề mỹ thiện Chạy tới bên cạnh Làm sao lại như vậy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 Hơi không cẩn thận, sẽ bị hút vào bức họa. Liên Thành lấy điện thoại di động ra, thử gọi cho Lý Ẩn, nhưng vẫn không thể nào liên lạc được. Không dựa vào Lý Ẩn, làm thế nào để sống sót đây? Liên Thành hạ quyết tâm. Không phải chính mình quyết định đi chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị đó sao? Hắn đã sớm cân nhắc. Hắn và Lý Ẩn chỉ số thông minh căn bản không cùng ở một thứ bậc. Cứ như vậy liều mạng vượt qua 10 lần huyết tụ là tranh giành mảnh vỡ địa ngục khế ước. Chính là điều không thể hiện thực Còn không bằng lúc này, đánh cử một keo Thực hành ma vương cấp huyết tụ Hiện tại liền sợ hãi mà nói Vậy là quyết đoán khi nãy của mình Để làm gì Lúc này, hai nữ nhân trong bức họa phía trước Đã quay đầu vào, chạy Liên Thành lập tức hô to một tiếng Cùng tềm bí thiện vọt qua Vừa xông lên, Liên Thành nhìn thấy một thứ Làm hắn vui mừng quá đối Ở phía trước không xa Cách tầm 10 bước họa Không phải che một bức tranh nữ nhân Mà là một cánh cửa đỏ thấm Cái này là sinh lộ nhà trọ đưa ra sao? Quả nhiên mà vườn cấp huyết tự chỉ thị Cũng giống nhau Đồng dạng đều tồn tại sinh lộ Nhưng lúc này Trên đoạn đường khoảng cách 10 bước họa Tới cánh cửa đỏ thấm Thì có tới 4 bước họa Nữ nhân đang quay đầu ra Tuy vậy khoảng cách từ nơi này Tới chỗ đó thì 20 giây là đủ rồi Nhưng những nữ quỷ ở bức tranh khác Cũng có khả năng tùy thời quay đầu ra Nói cách khác Mỗi khi một nữ quỷ quay đầu vào Thì phải 10 giây sau mới tiếp tục có một nữ quỷ khác quay đầu vào Như vậy tính toán ra Chờ tới khi tất cả nữ quỷ quay đầu vào Thì thời gian dưa ra không tới 5 giây Mà những bức tranh Tây này cũng khá lớn Khoảng cách từ 10 bức tranh tới cánh cửa cũng tầm 10 m sinh lỗ nhất định chính là cánh cửa đấy Liên Thành nói với tể Mỹ Thiện Ở bên cạnh Tể Tiểu Thư Người có nhìn thấy cánh cửa kia không? Có thể vọt tới cánh cửa kia mà nói là có thể tìm được đường giống rồi. Ta không nghĩ đơn giản như vậy." Tể Mỹ Thiện lại kính mắt nói, "Quỷ một khi quay đầu, cách một khoảng thời gian sẽ lại quay đầu lại, hơn nữa, mỗi lần nó quỷ quay đầu không tồn tại quy luật." Tể tiểu thư bỗng nhiên lên thành mẹ hỏi, "Ngươi xác định đứng đối diện với bức hỏa sẽ bị hút vào, ngươi hoàn toàn chính xác?" "Đúng." nàng nói, "Trước ta cùng tỷ tỷ của ta có hai đồng bạn nữa tiến vào." Sau đó còn gặp thêm hai du khách nữa. Lúc ấy chúng ta đứng trên một đoạn đường hành lang, nhìn thấy rất nhiều tranh vẽ, trong đó có một người đi đến đứng đối diện với bức họa nữ quỷ quay đầu ra, liền biến mất, sau đó thì thấy xuất hiện trong bức họa. Sau khi tiến vào bức họa thì sẽ như thế nào? Ta không muốn nhớ lại, mà ngươi tốt nhất cũng đừng lên lắng nghe. Nghe được Tề Mỹ Thiện nói những lời này, liền thành có thể tưởng tượng được đại khái là cái dạng gì rồi. Tùy hắn không biết rõ Tể Mỹ Thiện có nói dối hay không, nhưng bản thân hắn dám thử sao? Lúc này ở phía trước, đã có một nữ quỷ quay đầu trở về. Quay đầu ra tới một phút đồng hồ, nhưng quay đầu vào lại chỉ có 20 giây, không, thậm chí khả năng ngắn hơn. Nói cách khác, từ giờ trở đi, khoảng 20 giây sau, nữ quỷ kia sẽ quay đầu ra. Liên Thành và Tể Mỹ Thiện lập tức chạy tới trước mặt bức họa kia, cự ly cách cánh cửa còn khoảng 7-8 mét. Liên Thành kỳ thật rất lo lắng, nếu như những nữ nhân trong góc bức họa này không đều quay đầu vào thì sao? Điều này rất có khả năng, mà nếu tình hình diễn ra như vậy thì hai người sẽ không cách nào tiến tới cánh cửa kia, mà hắn cũng đồng thời chú ý đến hai bức tranh tây ở phía phải mình, nữ nhân bên trong còn chưa có động tĩnh muốn quay đầu ra. Cánh cửa ở phía trước, nhưng bọn hắn một bước cũng không thể động đậy, nên làm cái gì bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy,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 Nữ quỷ trong bức tranh tây bên trái đã quay đầu vào, chỉ còn lại một nữ quỷ, chỉ cần nàng quay đầu vào liền có thể tiến tới cánh cửa kia rồi. Thế nhưng sẽ dễ dàng như vậy sao? Đây chính là ma vương cấp huyết tự chỉ thị a. Nhưng thân đang ở trong tình huống này, Liên Thành cũng chỉ có thể hy vọng sự việc sẽ theo chiều hướng tốt đẹp, mà đúng lúc này, nữ quỷ ở phía hoa Liên muốn quay đầu ra, tự hồ đã vượt qua thời gian, lại một lần nữa muốn quay đầu. Liên Thành bật vẻ mỉm thiện, thấy một màn như vậy, cả hai đều sắc mặt trắng bạch. kết quả cơ hồ là bại chết rồi, tiến lùi đều không được, tốc độ quỷ quay đầu cũng không đặc biệt nhanh, nhưng cũng đã lộ ra một phần gương mặt, mà rốt cuộc lúc này, nữ nhân ở bức họa phía trước cũng quay đầu vào, liền thành lập tức cùng Tề Mị Điện xông tới phía trước, mà thời điểm Tề Mị Điện cất bước chạy, chiếc giày cao gót vung ra khỏi chân nàng, lúc quay đầu lại, cả hai đã thấy chiếc giày xuất hiện trong bức tranh tây. Liên Thành lần này đã triệt để tin tưởng lời nói của Tề Mỹ Thiện, không còn mảy may hoài nghi. Nhưng vẫn chưa tiếp cận được tới cánh cửa kia, bởi vì cánh cửa kia ở bên phía hoa Liên Thành, mà hai bên trái phải của cánh cửa vẫn có bức tranh Tây. Cả hai đang cùng quay đầu ra. Cựu ly này tới cánh cửa, cũng chỉ còn lại khoảng cách một bức họa. Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đều là mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào bức họa trước mắt. Nữ quỷ quay đầu ra, một bức bên trái cánh cửa,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 Thời gian từng giây từng phút trôi qua Liên Thành càng ngày càng lo lắng khoảng cách 20 giây để nữ quỷ quay đầu ra sắp đến liền Thành giờ phút này lòng nóng như lửa đốt tể Mỹ Thiện cũng là ngừng thở ruốt cục nữ quỷ ở bức họa bên phải đã quay đầu vào hai người lập tức sơ chân sông ra ngoài Đây là cơ hội cuối cùng chỉ cần đến trước cánh thừa kia liền không có việc gì nữa nhưng mà lúc này bức tranh nữ nhân ở bên trái cánh cửa lại một lần nữa quay đầu ra, Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đều lập tức hung hăng đạp mạnh mặt đất, nhảy ra ngoài, cả hai ngã người xuống trước cánh cửa, cuối cùng đã đến được nơi này. Liên lập tức hướng cánh cửa mở ra. Nhưng mà một khắc này, đầu óc hắn cơ hồ muốn cứng lại. Nơi này, vậy mà lại làm sàn gạch men đen trắng, đứng ở đó vô số cây cột, ở trung tâm là một cố quan tài, mà cố quan tài kia cũng như trước, nằm trên một trận đồ hình tròn màu đen. Nếu lúc này tiến vào mà nói, cũng sẽ bị hắc bảo nhân giết chết. Nhưng nếu không tiến vào, chắc chắn 1 phút nữa, nữ quỷ ở bức tranh sau lưng sẽ quay đầu ra. Làm sao bây giờ? Đi vào, không đi vào. Lại nhìn hành lang, căn bản là không thấy cuối cùng, nếu như không đi vào phòng này, sớm muộn gì cũng chết. Liên thành nghĩ đến đó, có thể không nên tiếp cận quan tài thì cũng không bị những hắc bảo nhân kia vây quanh. Nhưng ở gian phòng vừa rồi, là quan tài kia tự động tới gần hắn.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 Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đều đang đứng ở trên ô màu trắng. Gian phòng này coi như khá rộng rãi. Ô vuông màu đen trắng đan xen không có quy luật. Nhưng nhìn chung, ô vuông màu trắng ít hơn xa so với ô vuông màu đen. Đôi khi phải cách hơn 10 ô vuông màu đen mới có một ô vuông màu trắng. Cũng chỉ có vài nơi là có 2-3 ô vuông màu trắng hợp lại. Mà Hoa Linh và Tề Mỹ Thiện đang đứng ở ô vuông màu trắng đều là gắt gao nhìn chằm chằm vào cỗ quân ở trung tâm. Trong phòng ánh sáng phi thường lờ mờ, cơ hồ thấy không được rõ ràng lắm. Bởi vậy, có một vài ô không thể nào phán đoán nổi là màu đen hay màu trắng. Trong bóng tối, hào khí rất áp lực. Cùng một ô vuông không thể đứng vượt qua 5 phút đồng hồ. Căn cứ thuyết pháp của Tề Mỹ Thiện, nếu như làm như vậy sẽ bị ô vuông màu trắng hút vào sàn nhà rồi trở thành một cái đầu lâu. Trên những cái cột kia Mà khoảng cách từ chỗ hoa liên thành Tới một ô vuông màu trắng Cũng khá gần Cách khoảng 4 ô vuông màu đen Ô khác thì xa hơn Mà một khi hóc bảo nhân bao vây lại Hậu quả thực là không thể tưởng tượng nổi Những hóc bảo nhân kia rất quỷ mị Tốc độ di chuyển phi thường nhanh Cùng một khoảng thời gian Là thiên tín đang đi ở trên độc Một hành lang rộng lớn Đến cùng là chuyện gì xảy ra Hắn cao chặt lông mày chậm tráii đi đi lại lại Áh sáng càng ngày càng mờ nhạt mà nhiệt độ cũng càng ngày càng hạ xuống mà bây giờ mới chỉ là tháng tư trên người la tín mặc cũng không nhiều quần áo cho lắm. Bây giờ hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. lạnh quá hắn không ngừng córú người lại dùng hai tay cọ sát lên bắp tay cho bớt lạnh. Đến thời điểm bây giờ hắn đã cảm giác được có chút bất ổn Bỗng nhiên hắn ngửi thấy trong không khí tràn ngập một cố vị máu tanh, mười ánh sáng càng ngày càng mờ, cho nên hắn không thể nhìn rõ được vật gì trước mắt. Cái quỷ ốc này, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì? Điện thoại không gọi được, hơn nữa không gian quá mức rộng lớn. La Thiên Tín dùng điện thoại chiếu sáng trước mắt. Một hình ảnh đập vào mắt làm hắn húp một ngụm khí lạnh. Đó là một cái cây rất cao, đại khoảng 10m, cành cây nhiều không đếm xuể, mà ở mỗi một cành cây đều treo một thi thể, mà những thi thể kia hoặc là làn da bị bong tróc, hoặc là bị chặt mất đầu, hoặc là bị vô số cắm đầy thân thể, hoặc là thiếu mất vụn vài bộ phận nào đó. La tin tín tái ngã trên mặt đất, không ngừng non mưa, dấy cây to này tràn lan trên nền nhà, tựa như nó lăn không mà sinh ra. Không biết qua bao nhiêu lâu sau, hắn mới dám ngẩng đầu, lại bỗng nhiên trông thấy, vừa rồi một thi thể bị bong chóc. đã biến mất không thấy, la tin tín thinh linh Nhìn dưới gốc cây ở đấy, đứng một người, hết lần này tới lần khác, điện thoại hết pin nên tự động đóng nguồn, trước mắt lại là một mảnh hắc ám. Hắn nhìn kỹ phương hướng dưới gốc cây, nhưng quá tối không thể nhìn thấy có người hay không. Không khí quá quỷ dị, làm trong nội tâm La Thiên Tín không ngừng run rẩy. Tuy hắn cho rằng trên thế giới này không có quỷ, nhưng không khí quỷ dị này vẫn làm cho hắn khẩn trương không thôi. Hắn lập tức đứng dậy, muốn chạy ra khỏi nơi này trở lại cửa ra vào, hắn muốn thoát khỏi lâu đài địa ngục cổ này ngay lập tức. Sau đó La Tiễn quay đầu lại, bắt đầu dốc sức chạy. Hắn dốc sức liều mạng mà chạy, tăng tốc tới tốc độ nhanh nhất có thể, cũng đôi khi quay đầu lại nhìn xem, nhưng cái gì cũng không thấy rõ lắm, nhưng bất luận là chạy bao lâu, hắn đều không thể tìm thấy cửa ra. Tại sao có thể như vậy? La Tiễn cảm giác thân thể phát lạnh, một cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đang đè úp lại. Hắn quay đầu lại đằng sau Phía trong tòa lâu đài có thêm một chút ánh sáng Hắn thấy được một hình ảnh Làm hắn sợn gai ốc Cái cây treo vô số thi thể vẫn đứng ở phía sau hắn Cảm giác như hắn chưa từng di động qua Là thiền tín cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình Hắn rõ ràng chạy thời gian lâu như vậy Khí lực của hắn đã tiêu hao hết Cơ bản không làm thế nào để chạy nổi nữa Ngẳng đầu lại nhìn kỹ Lại vô số thi thể kia Tất cả đều giống như lúc nãy chưa từng biến hóa qua. Cái này càng làm hắn thêm sợ, La Thiên Tín vừa cúi đầu, liền chứng kiến cái thi thể bị lột da đang đứng trước mặt mình. A! Hắn sợ tới mức té nhào trên mặt đất, mà cái thi thể bị lột da kia há mồm, nhưng không phát ra một âm thanh nào, đang từng bước tiến về phía hắn. Còn lúc này trước mặt Hoa Linh Thành vẫn tề mỹ thiện, cố quản vẫn nằm ở giữa phòng. Sau 5 phút đồng hồ, Linh Thành liền nhảy qua ô viên màu trắng bên kia, Khoảng cách là 4 ô vuông màu đen Tương đương với 2 m liền Thành thường xuyên rèn luyện thể dục thể tao Khoảng cách 2 m Hắn vẫn có thể nhảy tới Về phần tề mỹ thiện Nàng cũng hướng tới nơi này Hạc bảo nhân còn chưa xuất hiện Liên Thành tổng cảm giác Các cỗ quan tài kia là một mấu chút phi thường trọng yếu Chẳng lẽ nói Ma Vương đang ở trong cỗ quan tài đó sao Cẩn thận ngắm lại Rất có khả năng này Nếu có lấy được nguyên vẹn khế ước địa ngục thì chỉ cần tiếp cận Cố Quan Tài kia là có thể phong ấn Ma Vương rồi, nhưng hiện tại chỉ có thể dựa vào vận khí để đánh bạc. Vừa lúc đó, dị biến xảy ra. Phía dưới Cố Quan Tài kia bỗng nhiên tuôn ra rất nhiều bóng đen, nhìn chúng có cảm giác giống như bóng dáng bị nhà trọ thao túng. Những hắc ảnh đó lập tức bao trùm cả căn phòng, nguyên lai những ô màu trắng cũng hoàn toàn bị nhuộm đen. Chỉ thấy Cố Quan Tài kia bỗng nhiên trôi nổi, treo ở trong không trung. Liên Thành tức khắc thận trọng Chẳng lẽ Chẳng lẽ Ma Vương muốn đi ra Một hồi khí tức xâm lãnh âm hàn Bắt đầu đập vào mặt Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đều không tự chủ được mà run dậy Mà giờ khắc này Những u linh áo đen bất tán ở đằng sau những cây cột Từng bước từng bước trôi nổi đi ra Cái kia Vật ở trong gỗ quan tài Tề Mỹ Thiện lập tức ôm lấy Liên Thành Hoàng sợ vạn phần nói Ta ta cảm giác được Vật đó phi thường, phi thường đáng sợ. Tuyệt đối không thể để cho vật đó đi ra. Liên Thành giờ phút này cũng cảm thấy như vậy, hai chân hắn không ngừng run lẩy bẩy. Sau đó một cái bóng đen khổng lồ từ trong quan tài chui ra. Cái bóng đen kia đứng thẳng lên, đội chèn nhà, bóng đen từ trên cao nhìn xuống Hoa Liên và thẻm Mỹ Thiện, mà tất cả hắc bảo nhân, thân thể bóng nhân đều trôi nổi, dung nhập vào trong bóng đen này. Liên Thành bắt lấy tay thẻm Mỹ Thiện, Hướng về cửa ra mà chạy tới Hắn thả rằng tiếp tục liều mạng với những con quỷ Ở trong bức họa còn hơn ở nơi này Lao ra khỏi cánh cửa Cũng không giống như hắn nghĩ Là một hành lang toàn tranh tây Mà chỉ là một hành lang bình thường Hơn nữa còn có thể nhìn thấy điểm cuối Hai người không hề giao dự Chạy thẳng tới góc rẽ hành lang Tiếp tục dừng lại ở trong phòng vừa rồi Hai người bọn hắn phát xe phát điên mất Cái bóng đen kia xuất hiện trước mặt bọn hắn Làm bọn hắn không thể sinh ra một tia chống cự trong đầu Phản phất giống như mình đã chết Không biết đã trễ bao lâu Hai người mới dừng bước Liên Thành đoán chừng Đã cách gian phòng kia rất xa, rất xa Hắn nhìn đồng hồ trên tay Bây giờ là một khắc Cách 6 giờ tối còn xa vô cùng Chỉ cần sống qua vài giờ nữa Là có thể vĩnh viễn rời khỏi nhà trọ Thế nhưng Thật sự có thể làm được vậy sao Chỉ là ngẫm lại Hắn cũng có cảm giác có chút tuyệt vọng Hắn đoán chừng Mình có thể giống đến bây giờ Cũng là nhà trọ gây ra hạn chế với ma vương Như vậy bóng đen vừa rồi chính là ma vương sao Trong nháy bắt đó Liên thành cảm giác Như ngã vào tầng trót của địa ngục Phản phất tất cả ánh sáng trên thế gian Đều đã biến mất Giống như ngay cả Thái Dương Vĩnh Hằng Cũng không hề tồn tại Cái kia đó là cái gì Câu nói của tể mỹ thiện Làm Liên thành phải nhìn sang Lầu đài cổ lúc này đã có chút ánh sáng Mà hiện ra trước mắt hai người Chính là cái cây lớn Treo đầy người chết Trên cây có vô số thi thể Làm người ta nhìn thấy cảm thấy rùng rận không thôi A Liên Thành vừa nhìn thấy thi thể Của La Thiên Tín Người lúc trước đồng hành cùng hắn Khi mới bước vào toàn lầu đài Ngực La Thiên Tín Hoàn toàn bị phanh ra Tướng chết vô cùng thê thảm Mà Liên Thành bỗng nhiên cảm giác La Thiên Tín dường như đang lom lom nhìn mình Cái kia Cổ thi thể kia Hắn chỉ vào La Thiên Tín Nói với Tể Mỹ Thiện Vừa rồi ta và hắn ở cùng một chỗ Cổ nào Tể Mỹ Thiện cũng là sợ không nhẹ Nhưng vẫn cố gắng chấn định hỏi Ta không thấy được Người nói cái gì Chính là cổ mà ngược bị Nhưng thời điểm Liên Thành nhìn lại lên cây Không ngờ phát hiện Thi thể La Thiên Tín đã không thấy rồi Vừa rồi rõ ràng vẫn còn đấy Vì cái gì đột nhiên biến mất Liên Thành lập tức nắm tay tể mỹ thiện kéo đi Trốn chúng ta mau chạy Thế nhưng chưa kịp động Hắn đã thấy một đôi bàn tay chan đầy máu Vòng từ gáy ra trước mặt Đem một cái dây thừng thắt vào cổ hắn Liên Thành chưa kịp định hình tình huống Thì đã bị kéo lên trên cây À không không muốn Hắn không ngừng túng chặt lấy dây thừng thòng lọng kia Mà những thi thể tanh hôi Đều giám sát vào thân thể hắn Hai chân liên thành, không ngừng đong đưa, nhưng không có tác dụng gì. Hắn cầm một con dao găm, muốn hung hăn cắt đứt dây thừng. Nhưng cái dây thừng kia rất chắc chắn, dùng dao găm muốn cắt đứt, cũng phải cố hết sức. Lại tiếp tục như vậy, hắn thật sự sẽ bị treo cổ, sâu ở trên cây này mà chết. Rốt cục cũng đem dao găm cắt đứt dây thừng, thân thể liên thành không ngừng rơi xuống. Khá tốt là ba lô đã chạm đất trước, triệt tiêu đại bộ phận, lực trùng kích. Kết quả chỉ là chảy ra, không có gãy xương. Liên Thành tiếp tục ngẳng đầu lên, chợt phát hiện, thi thể bị treo, lại mất đi một cổ. Hắn vội vàng đứng dậy nhìn chung quanh, không ngừng bảo vệ cổ. Vừa rồi hắn hít thở không thông, cơ hội cho rằng, mình đã tới âm phủ trình diện rồi, bây giờ lại càng thêm sợ hãi. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy về sau lưng tề mỹ thiện. Cách đó không xa, nhiều ra một đôi tay, đem thẳng lọng thiết vào cổ nàng, Ngay khi thân thể tề mỹ thiện bay lên không, điền thành cho rằng nàng phải chết không thể nghi ngờ, vì nàng không có giao găm, không thể để cho nàng chết. Nàng biết rõ những quy tắc trong tòa lâu đài này, liền thành nghĩ tới đây, liền bổ nhào tới, túm lấy hai chân nàng, sau đó thân thể của hắn cũng chậm chậm kéo lên không trung. Sinh lỗ, sinh lỗ là cái gì? Nhà trọ nhất định an bài sinh lỗ, nếu như không có nhắc nhở sinh lỗ, vừa rồi chẳng phải mình đã bị treo chết rồi sao? Vẫn là nói Mà vườn cấp huyết tụ chỉ thị Có tần toại loại bẫy dập Chắc chắn phải chết Lúc này Liên Thành bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng Thì thể đứng ở dưới Treo cổ chúng ta chẳng lẽ là Chúng ta đã trở thành thế thân Cho những con quỷ bị bắt cổ sao Thay thế chúng trở thành những cái xác Trên cây người chết Những con quỷ này vì có chúng ta thay thế Mới có thể rời khỏi cái cây này Sau đó thân thể hắn Cách mặt đất càng ngày càng cao Liên Thành đột nhiên nhảy vọt lên Bắt được một sợi dây thừng Từ trên nhánh cây thả xuống Hắn từ từ thả người xuống đất Cái dây thừng này quả nhiên có thể coi rũi Hắn chạy đến phía dưới Những con quỷ vừa rồi Đã không thấy đâu nữa Muốn dùng cái dây thừng này Thắt của một con quỷ mới có thể cứu tề mỹ thiện liền thành biết rõ Không thể để tề mỹ thiện chết Nàng đã sống trong tòa lâu đài này càng ngày Mà bản thân mình chỉ cần sống Không tới 5 tiếng đồng hồ nữa Nàng nhất định có phương pháp sống sót Quỷ ở nơi nào? Quỷ ở nơi nào? Hắn không ngừng tìm tòi bốn phía Chỉ cần xuất hiện con quỷ liền Dùng cái dây thường này Bao lấy cổ nó Tại nhà trọ Phòng 709 của thượng quan miên Nàng được mộ dung thuận truyền máu xong Mới có thể có mạng để trở về nhà trọ Điều này làm nàng rất rõ ràng Quỷ hồn đáng sợ hơn nàng nghĩ rất nhiều Trang giấy cuối cùng trong cuốn nhật ký của bộ Mỹ Linh Là một lời cảnh báo Mặt khác Nếu như một hộ gia đình may mắn cầm được cuốn nhật ký này, như vậy nhắc nhở các ngươi chính là tuyệt đối không nên đi chấp hành huyết tự cấp ma vương. Liền ngay cả ta cũng không cách nào vẽ ra được tràng cảnh tương lai của nó, nhưng ta đã từng tận mắt nhìn thấy qua kết cục của những người lựa chọn chấp hành ma vương cấp huyết tự. Đó là lúc ta còn rất nhỏ, ta đã gặp được mấy hộ gia đình tới chấp hành ma vương cấp huyết tự chỉ thị, bọn hắn lúc ấy đều là liều mạng muốn rời khỏi nhà trọ Mà ta đã đạt được cái năng lực biết trước này cũng chính là vào chuyện sau đó. Cho nên ta có thể kết luận lúc ấy ta bị cuốn vào trong đó nên mới được ban cho năng lực này. Mà người cho ta năng lực ấy chính là bản thân nhà trọ. Nhật ký đến đây liền kết thúc. Thời điểm ghi đến chữ cuối cùng Bổ Mỹ Linh rất xúc động vì trang giấy bị hắn nhấn bút mạnh tới mức sách cả ra Thượng quan miên cẩn thận đọc lại một lần nữa nàng hoàn toàn xác định Bình đã đem nội dung trong đó nhớ kỹ không sót một chữ nào. Sau đó, nàng lấy ra một cái bật lửa, đốt cuốn nhật ký đi, vứt nó trên sàn nhà. Bởi vì bất kỳ đồ dùng nào xuất phát từ nhà Trợ đều không thể nào bị phá hỏng, cho nên cô ném cuốn nhật ký đang cháy xuống sàn nhà bằng gỗ, thượng quan miên cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Nhật ký cuối cùng bị ngọn lửa hoàn toàn thôn phệ, chỉ còn lại một đống tro màu xám. Hết chương 4, quyển 13. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc, cảm ơn. Chợ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 13, chương 5, Minh Hà. Tiên Thành nhìn Tẩy Mỹ Thiện bị treo trên không trung, lòng nóng như lửa đốt. Nếu nữ nhân này chết đi, kế tiếp chỉ mình hắn sống sót trong tòa lâu đài khủng bố này, chỉ ngẫm thôi, hắn cũng cảm giác rất đáng sợ. Quỷ, tìm, phải tìm một con quỷ, sau đó treo cổ nó lên. Nhưng mà đúng lúc này, sợi dây thừng trong tay Liên Thành bỗng nhiên biến lớn, hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Dây thừng như thế nào lại rời tay rồi, sau đó, thời điểm kịp phản ứng lại, thì sợi dây thừng đã thỏng vào cổ hắn. Trên cái cây treo đầy đầu người chết này, bản thân những sợi dây thừng sẽ tự động treo cổ hắn lên. Sau đó, sợi dây thừng liền thiết chặt lại, Liên Thành lập tức dùng hai tay muốn lưới nỏng ra, kết quả lại cũng bị siết chặt lại. Sợi dây thừng hung hăng Kéo hắn treo lên không trung Liên Thành một lần nữa lại bị treo lên trên cây dao gầm vẫn giữ ở trong tay bên phải Mà hắn bị treo lên Kéo tới gần thân thể của tề Mỹ Thiện Mà hai mắt tề Mỹ Thiện đã trắng dã Huyết sắc trên mặt đã bắt đầu rút đi Rõ ràng cho thấy Đã hết thuốc chữa a Hai tay liền Thành Bị sợi dây thừng chói chặt Căn bản không thể nào cử động được Tùy hai tay đã nhận lấy một bộ phận trọng lực Nhưng không thể kéo dài sợi dây thường càng ngày càng thiết chặt vô luận như thế nào hắn đều không muốn chết a mà đúng lúc này tựa như có một hồi gió lớn thổi tới làm thân thể tể Mỹ Thiện thổi hướng về phía Liênành bỗng hắn chặt nghe thấy trên đỉnh đầu chuyển đến Thanh Â chớợn rộn ta hiện tại giúp ng xuống dưới thời điểm Liên Thành nghe thế giọng nói này hắn cơ hồ không thể tin được ngẩn đầu lên nhìn lại Dĩ nhiên là tề Mỹ Thiện đang bỏ trên cà cây trong tay cầm dao găm cố gắng cắt đứt sợi dây thừng. Cái kia Tề Mỹ Thiện bị treo cổ trên cây là ai? Vừa nghĩ tới đây, hắn cũng cảm giác được cánh tay bị một bàn tay khác gắt gao nắm chặt. Mà hắn nhìn kỹ lại, cổ thi thể của Mỹ Thiện chính là một cái đầu lâu cùng một thân thể rách nát. A! Đúng lúc này, sợi dây thừng bị đứt, liền thành lại lần nữa rơi xuống, mà Tề Mỹ Thiện cũng nhảy xuống cùng một đúc, lúc rơi xuống vẫn là ba lô chạm đất trước. Nhưng tay trái của Liên Thành nện xuống đất khá mạnh, tội hồ đã gãy xương rồi. Những lời khác cũng không có gì trở ngại. Mà tự hồ thần kinh vận động của tề mỹ thiện rất tốt, trực tiếp nhảy xuống, cũng không bị tổn thương quá lớn. Người không sao chứ? Tề mỹ thiện nâng Liên Thành dậy nói. Nhanh lên, trốn Na Khá tốt là chân của Liên Thành, không bị tổn thương gì lớn, chỉ chảy ra một chút. Đúng, chạy mau. Người leo lên cây lúc nào vậy? Liên Thành đột nhiên hỏi. Ngay lần đầu tiên, ngươi bị treo lên cây, ta đã từ phía sau bỏ lên rồi. Tuy trong tòa thành này lúc nào cũng là chạy và chạy, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhưng sống chết trước mắt, hai người vẫn là bộc phát ra tiềm lực mạnh nhất, chạy được một khoảng thời gian khá lâu, liên thành quay đầu lại xem xét, tức khắc trên mặt không còn chút huyết sắc. Cái cây kia vẫn đang ở phía sau hai người, hắn và Tề Mỹ Thiện căn bản không chạy được bao xa cả. Sau đó hắn lại phát hiện trên cái cây kia Có một nhánh cây treo một cái thỏng lọng trống Bất quá Liên Thành phát hiện bọn hắn thật sự Vẫn là đang di động Bởi vì cảnh tượng chung quanh có thay đổi Hay nói cách khác là cái cây này Vẫn luôn một bực đuổi theo hai người Tể Mỹ Thiện quay đầu lại Cũng phát giác ra điểm này Cũng rất thất kinh Cái cây kia một bực đi theo chúng ta Cái cây này cách hai người Khoảng hơn 10 m Tự hồ bọn hắn căn bản không có biện pháp Chạy ra khỏi cái phạm vi này Ngay sau đó Cái dây thường trống không kia Giải ra sát mặt đất Lập tức hướng về phía Liên Thành và Tề Mỹ Thiện mà đến Tách ra chạy Dưới tình huống như vậy Tề Mỹ Thiện vẫn giữ được tỉnh táo Từ một phương hướng ngược lại Chạy vòng qua cái cây mà trốn Liên Thành cũng biết Cái cây này đáng sợ Vội bảo vệ cổ của mình Rồi hướng một phương khác mà chạy Mà cái dây thường kia Cuối cùng lại truy đuổi theo hắn Vì cái gì Vì cái gì lại đuổi theo ta chẳng lẽ bởi vì mình là người chấp hành ba vương cấp huyết tự. Cái dây thường kia di động rất nhanh, hắn chạy một vòng quanh cái cây hướng tới một đầu khác, sợi dây thường kia cũng vòng quanh theo, không thể nào rời khỏi cái cây hơn 10m khoảng cách, nói cách khác, chỉ có thể trong bán kính 10m di động hình vòng tròn, sớm muộn cũng bị cái dây thường này tròng vào cổ. Không, nói cho cùng không có sinh lỗ, cái cây này chính là tử cục của hắn. Hơn nữa, hắn vẫn chưa quên có một dây thòng lọng trống, đại biểu cho một con quỷ đã thoát ra. Liên Thành bỗng nhiên tể mỹ hô: "Tại đây." Hắn vội vàng nhìn sang, chỉ thấy dưới chân tể mỹ thiện đang đứng là một khối sàn gạch bị xóc lên, mà ở dưới đó lộ ra một cái cầu thang. "Đây là cái gì? Là sinh lộ sao?" Hắn lập tức chạy đi tới, vừa chạy vừa hô: "Ngươi làm sao tìm được chỗ này?" "Miếng gạch ở nơi này lớn hơn xung quanh rất nhiều, cho nên ta thử xóc lên nhìn." Sau đó Nàng liền tiến xuống dưới, người cũng nhanh lên, không còn thời gian. Liên Thành nhìn sợi dây thường phía sau cũng đang càng ngày càng áp sát, lập tức nhảy xuống, đóng nó hầm lại. Đây là một đoạn cầu thang rất dài, thỉnh thoảng còn có vài chỗ rẽ. Ở trong cái không gian hẹp hòi này, hai bên đều là đá xây tường nham Đi tới cuối cùng thì có một cánh cửa, Liên Thành và Tề Mỹ Điện vừa bước ra ngoài, liền thấy một đầu hắc hà vô biên vô hạn. Phí chức hà này Có một đoạn bờ dài 6 thước, tổng 5m. Phía cuối là một nhóm hơn 10 bậc thang dựng xuống hắc hà. Ở dưới cùng của bậc thang có một con thuyền nhỏ. Con sông này, Linh Thành đầu nhìn lên trần nhà, ít nhất cao hơn 10m, bị một mảnh hắc ám bao trùm. Thế nhưng vừa rồi hắn leo cầu thang đi xuống, đâu có sâu tới như vậy. Bất quá cái lâu đài cổ này, tất nhiên không thể dùng lẽ thường để suy đoán. Dọc theo bậc thang, hai người đi đến mép sông. Liên Thành lấy từ trong balo ra một sợi dây thừng dài, muốn đo chiều sâu của con sông này. Dây thừng không ngừng thả vào trong nước, nhưng qua rất lâu vẫn chưa thấy điểm cuối cùng. Con sông này rất sâu. Liên Thành cau chặt lông mày, hắn thậm chí hoài nghi con sông này căn bản không có điểm giới hạn. Liên Thành. Hắn trợt nghe Tề Mỹ Thiện hô to một tiếng, quay đầu lại xem xét, cũng cảm thấy ngạc nhiên, chỉ thấy chỗ cánh cửa sau lưng hai người. Có một cánh tay đầy máu tươi đang cẩn thận lòng ra ngoài. Bây giờ chỉ còn con thuyền đang trôi nổi trên hắc hà là hy vọng cuối cùng của hai người. Trên thuyền còn có hai cái mái chèo, không có biện pháp chỉ có thể leo lên rồi. Liên Thành và Tề Mỹ Thiện bước lên thuyền gỗ, sau đó nắm lấy mái chèo bắt đầu di động. Tề Mỹ Thiện dùng mái chèo chống vào bậc thang, đẩy con thuyền rời ra xa, sau đó không ngừng gia tốc quạt tay chèo. Chiếc thuyền gỗ này không lớn, hai người ngồi cùng một chỗ cũng có cảm giác chênh chúc, mà bởi hai người không ngừng di động, tay quạt chèo, cho nên cách bờ cũng được một khoảng khá xa, quay đầu lại nhìn cũng không thấy tung tích con quỷ cầm thòng lọng nữa. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tể Mỹ Thiện lúc này biểu lộ cũng là dần chìm xuống. Tiếp tục như vậy, khoảng cách tới cửa ngày càng xa. Liên Thành cũng rất đồng tình với nàng, mặc dù mình có năng lực trực tiếp trở về nhà trọ, nhưng nếu đem theo nàng trở về mà nói, Có thể biến nàng thành một hộ gia đình không? Nếu như nói đi vào cái loại địa phương như nhà trọ Thì chết ở trong nuôi đài cổ này còn tốt hơn một chút Theo thời gian không ngừng trôi qua Khoảng cách tới bờ cũng ngày càng xa Kế tiếp chính là hy vọng trên con sông này Không gặp phải tầng tầng lớp lớp quỷ hồn Nhất định có sinh lộ tồn tại Vô luận như thế nào Liên Thành phải tìm ra một con đường sống Nước trên con sông này Thuần túy là một màu đen Lực nước cũng không xiết mà còn có chút chậm chạp, cuối cùng hoàn toàn không còn nhìn thấy bờ nữa, bốn phương tám hướng đều là nước sông vô biên vô hạn. Đây quả thật không giống như một dòng sông mà giống như một đại hải. Chiếc thuyền trên dòng Hắc Hà, cảm giác nhỏ bé như một hạt bụi. Ta mỏi quá rồi. Tề Mỹ Thiện buông máy chiều nói, "Để cho ta nghỉ ngơi, nghỉ ngơi một chút đã." Sau đó cúi đầu, bỗng nhiên che mặt khóc nức nở. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Ta muốn về nhà. Ta muốn về nhà Tể Mỹ Thiện dù sao Cũng là một nữ hài tử Lúc này rốt cuộc nàng cũng không thể chịu đừng đôi nữa Khóc giống lên Trên thực tế nàng có thể kiên trì đến bây giờ Cũng không phải dễ dàng Liên Thành vô cùng rõ ràng Có lẽ nữ nhân này vĩnh viễn sẽ không thể ly khai khỏi tòa lâu đài này Nhưng chính bản thân hắn Cũng có thể đồng dạng giống như nữ nhân này Nội tâm Liên Thành Đối với nàng cũng có chút cố kỵ Nàng thật là một người sống sao Người bình thường có thể sống ở trong lâu đài này cả ngày sao? Hơn nữa biết nhiều quy tắc như vậy, toàn bộ lời nàng nói có thật hay không? Nhưng những điều nàng nói cũng không hoàn toàn là giả dối, riêng một điểm này, điên thành liền quyết định ở cùng một chỗ với nàng, như vậy cơ hội sống sót sẽ cao hơn một chút. Điên thành vô cùng rõ ràng, ngoại trừ việc không thể tiến vào nhà trọ, hộ gia đình còn không có phương pháp khác để phân biệt quỷ hồn, trước kia chỉ có huyết tự, quỷ kính Mới dùng đến thói quen Viết chữ để đoán ra được Vạn nhất Ở trong phía trên hác hà Nữ nhân này đột nhiên hóa thân thành lệ quỷ Thì làm sao bây giờ Đây chính là trốn cũng không cách nào trốn A Cho dù biết bây lặn Ai có thể chắc chắn dưới lòng sông này Không có gì Nếu như nói đây là một dòng hắc hà bình thường Hắn như thế nào cũng không thể tin tưởng Lúc này lên Thẳng ngẩn đầu nhìn lên Nhưng lại lập tức há to miệng Trần nhạ ở phía trên tùy rằng cách 10 m Nhưng vẫn có thể thấy được lờ mờ Nhưng hiện tại ngừng đầu lên Trần nhà trí ít phải cách hơn trăm mét Không thể nào nhìn thấy rõ ràng Ở giữa thiên địa phản phất chỉ còn lại phiến hát hà này Bởi vì không có vật gì để tham chiếu Ngay cả phương hướng cũng không thể phân biệt nổi Tể tiểu thư Liên thành chỉ lên trời nói Người xem Tể Mỹ Thiện cũng ngừng đầu lên Mà ở trong mắt nàng cái trần nhà kia Sao? Sao lại thế này? Trần nhà, căn bản, chính là xa không thể chạm tới. Cái này đã vượt qua cực hạn mắc thường có thể chứng kiến. Tự hồ cao cao như là đám mây vậy. Liên Thành cũng ngằng đầu nhìn một màn. Vừa rồi miễn cướng có thể nhìn thấy trần nhà, nhưng bây giờ một chút cũng không nhìn thấy rõ. Bỗng nhiên hắn sinh ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ đầu hắc hà này đang không ngừng tiếp cận lòng đất? Bất quá, bóng dáng của hắn vẫn chưa khởi động nguyên rùa. Như vậy, nói nơi này vẫn trong phạm vi lâu đài địa ngục cổ. Cái đầu sông này đến tụt cùng la Không khí quỷ dị bắt đầu không ngừng Quanh quẩn lờn vờn Hai người đều cảm giác được khủng bố Đang yên lặng tiếp cận Liên Thành huy động mái chèo Vẫn không ngừng cảm giác bốn phía Tùy thời chú ý trên mặt nước có xuất hiện bất luận Động tính nào không Lúc này bỗng nhiên thân thể hắn lào đảo suyết ngã vào trong nước Là sao vậy Tẻ Mỹ Thiện cũng chú ý tới dị biến của hắn vội hỏi Chuyện gì phát sinh rồi Phía dưới Liên Thành chỉ vào hắc thủy nói Phía dưới có cái gì đó đang bắt lấy mái chèo. Cuối cùng, lực kéo càng lúc càng lớn, hắn chỉ có thể buông tay để mái chèo bị kéo vào trong hắc hà. Đem một mái chèo khác cất kỹ, Liên Thành tức khắc đem mái chèo khác gắt gao nắm chặt. Trên dòng hắc hà mà phải dùng hai tay quạt nước, nghĩ tới đã đủ khủng bố rồi. Kế tiếp không khí trên thuyền u tịch lặng, không có mái chèo mà nói, thuyền liền ngừng lại, bản thân nước chảy cũng rất chậm chạp, không đưa con thuyền di động được nửa bước. Nghĩ tới ở dưới nước Còn có những thứ không biết Liên Thành cũng không biết làm như thế nào mới tốt Nếu như đem một mái chèo khác Đặt vào trong nước Như vậy cũng sẽ bị kéo đi mất Nhưng mà có một câu nói rất hay Phúc vô song trí Họa vô đơn trí Liên Thành Tể Mỹ Thiện lôi kéo tay Liên Thành nói Người xem đằng sau Liên Thành quay đầu lại Miệng tức khắc mở lớn Ở mặt nước đằng sau có một con thuyền đen Cỡ lớn Con thuyền đó có nhiều mái chèo, thoạt nhìn như là một du thuyền cổ xưa, trên thuyền thậm chí còn nhìn thấy lầu các. Còn ở đầu thuyền là một cái đầu lâu màu đen. Hai bên thuyền có rất nhiều hắc bào nhân đang khu động những mái chèo cực lớn, đẩy con thuyền tiến về phía trước. Những mái chèo kia so với những mái chèo gỗ trong tay bọn họ mà nói, lớn hơn rất nhiều. Khoảng cách càng ngày càng tiếp cận bọn hắn rồi. Trước mắt, con thuyền lớn này cách bọn hắn khá xa, khoảng chừng 30 thước. Nhưng dùng tốc độ của bọn nó mà nói Muốn tiếp cận con thuyền nhỏ này Cũng không cần bao nhiêu thời gian Nhìn thấy một bản như vậy Liên Thành chỉ có thể đem mái chèo kia Sốc sức mà quạt Hắn cảm giác được cái bóng đen cực lớn Từ trong quan tài chui ra kia Cái bóng đen, đen đến tất cả ánh sáng trong thiên địa Đều triệt đề bị thôn vệ Đang ở trên con thuyền đó Hơn nữa không chỉ có một cái Tề mỹ thiện cũng đèn bàn tay Đập vào hác hà không ngừng khu lên Hai người đều dồn hết sức lực kết quả đem bọn nước bắn tung tóe, quần áo trên người triệt để bị dối ướt, nhưng bây giờ ai còn để ý đến cái này nữa. Bây giờ nên gần nhắc trốn như thế nào? Nhưng dù sao tốc độ của bọn hắn cũng kém xa, những hắc bảo nhân trên thuyền chèo rất thoải mái, càng ngày càng tiếp cận bọn hắn, quay đầu lại nhìn đã không còn tới 10m nữa. Không, không muốn. Trên mặt Tề Mỹ Thiện cũng tràn ngập sợ hãi, nàng cũng giống Liên Thành, cảm giác được sự tồn tại khủng bố trên con thuyền kia địa ngục. Liên Thành bỗng nhiên giống như bệnh tâm thần đứng dậy. Nơi này chân chính là địa ngục. Quả nhiên, quả nhiên không nên tới. Con sông này nhất định là Minh Hà. Chúng ta đang thông xuống tầng trót của địa ngục. Lúc này con thuyền màu đen, cách thuyền gỗ của bọn hắn không tới 5 m Hết chương 5, quyền 13 các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.